Lương chèo đò mướn năm 12 tuổi, nhà lương nghèo chỉ là cái chòi rách tả tơi từ ngày đi theo đò. Lương ăn, ngủ trên bến đò nên nhà đã bỏ quan khẳng. Suốt ngày quần quật trên sông mà bộ mình đã khẳng khiêu chỉ độc cái quần tà lõng dính đầy nhựa trong của thời làm sai giặt ở cái trại xuồng. Lương không cha, má chết sớm nên cái quần giãn dây thun không ai mây lại tuột luốc mỗi lần lương thoát bụng trướng người lên trên đôi chèo. Bây giờ cũng còn vài người nhớ dai nhắc hoài cái tứ lưu hồi đó. Bây giờ lương 32 tuổi, anh đã chèo hết thảy chín xác đỏ. Bến đỏ đậu đỏ qua xóm sang đi nhượng lại qua tay bốn người chủ mà lương vẫn còn nghèo. Lương khoe nghèo, cực nhưng vui lắm. Ngẫy trăm lượt chèo nát mần sông từ bên xóm Miểu qua bên chợ. Anh chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi cuộc đời Người sống miễu già đi Những thằng con trai, đứa con gái lấy nhau Sinh ra nhiều thiệt nhiều đứa trẻ Và những đứa trẻ lớn lên Chỉ Lương là già cân, già cất Già cốc thùng thiết rồi mà chưa lấy vợ Hỏi Lương, Lương cười hì hịch Tụi <cười> xấu muốn chết, ai mà thèm ứng Lương xấu trai thiệt Tướng Lương nhỏ xíu, Tèo héo Đầu to, tóc dày, cứng, cháy nắng một bên mắt lé xệa, ai cũng cười. cười. Cái thằng mày cheo mà không có đằng trước, ngồi đầu trọc vậy. Lương không giận, tự như không biết giận. Cái thân nhỏ mồ côi một cục, nghèo xác xơ mà mày đặt giận cuộc đời thì làm sao sống nổi. Suốt ngày lương miệng ra cười, làm như vui, làm như không, khó nắm bắt. Trong lương như một người trí não chậm phát triển. Lương khoái mắt mất đoàn kết của mình lắm. Người ta nhìn anh biết Chứ anh mà nhìn lại, người ta tưởng anh ngó đâu đâu. Bông cũng bị lương nhìn như vậy. Nhà bông cũng ở bên xóm miễu, gần trầm mã tiều. Lương biết bông từ hồi bông còn đi học. Bông mê đi đò lắm, lần nào nó cũng đang nghỉ lương lén bà chủ bến cho nó ăn gian thêm mấy bận nữa. Nó ngồi đằng mũi xuồng, thò chân xuống nước quậy quậy chơi. Lương bảo dưới sông nhóc cá sấu, bông tin liền. Sao mà bông dễ tin vậy? Ngày nào, bông cũng mặc chỉ một cái áo trắng bằng giải xoa lông dịch Chiếc áo hơi ố vàng, trọng thùng thình Sang học, bông cùng một bầy em lít chích đi mó cây dụng ở các trại xuồng về nấu cơm Má nó có một chiếc xuồng cũ, hai bên bè bể như cả chố trĩa, dớt bọc dưới sông bà nó đi nhậu, nhậu xong dạy đánh má con nó Lớn lên, mỗi lần qua đò, bông thôi dọc nước, nhưng đâm đâm nhìn ra xa Con sông thủ đến ngã ba giàm Bỗng cuồn cuộn quảng đao Khi quà sông ngành hào ca biển Ông lớn mau lắm Chuyện đó không biết có mắc mớ gì Mà tự nhiên Lương khoái soi mình xuống sông Những khi vắng khách Lương ngồi mẵng mẵng lấy còi mấy hộp mụng trên mặt Lương than với bà Tư Chủ bến Lúc này anh chị thấy tôi đen không? Bà Tư cười. cười Chà hỏi kiểu này Chắc biết làm điều rồi Dạ hả Mày ráng dành dụng tiền Mày muốn có vợ rồi tao sang lại bến đòi cho mày làm ăn Con mắt lé thợ ơ nhìn chỗ khác Nhưng con mắt còn lại thắp lửa lên Mắt mớ gì lương nghĩ tới bông Bông thôi học Bữa cuối tan trường Qua tới bờ xóm miễu Bông không chịu lên Nó biểu lương cho nó đi thêm bận nữa Từ mai nó đã thôi học rồi Từ mai nó vẫn qua đò Nhưng nó đã khác Còn bông đã khác rồi cùng bông đã khác. Buổi sáng bông mặc áo rét qua chợ, buổi chiều về, trên mình là giấy ngắn, áo yếm, dây hoàng hờ hững thay cái dây nhỏ xíu, có cũng vậy mà không có cũng vậy. Dịnh hờ cái áo khỏi tụt xuống, bông hỏi lương: "Thấy tôi đẹp không?" Lương hịch miệng ra cười: đẹp dữ vậy luôn nghe." Bông lườm một cái rồi hất mặt đi. "Đẹp cái khô gì, tôi đâu có ham." Bông bước lên bờ, đạp đạp mũi đò ra Đám em bông mặc áo mới tới trường mà bông sắm được chiếc xe đẩy bán bánh mì thịt dài dài qua các hẻm Ba bông đi nhậu về, đã ngủ rất say Người sớm qua đò sầm xì bông đi bán bia bên cầu Quán đêm sầu 4 giờ chiều, Lương đưa bông qua chợ Bông nói giờ đó quán chưa có khách đâu Nhưng con mẹ chủ bắt phải mặc quần lửng ngồi ngoài băng đá đằng trước quán cô ba con gái trên đó dả đờ ngắm mây trôi, cô xe cổ qua lại chơi, nhưng thật ra là để chào hàng. Bông trở về lúc 2, giờ sáng, quần áo xốc xích, tóc tai dính bết vào khuôn mặt đầm gà son phấn. Đôi mắt dại đi vì say, vì mất ngủ, người xinh xịt mùi bia đến nỗi Bông ngồi gần, lường hít hơi men của Múu xiểu. Lúc ăn trên sông, ngủ trên sông nên không biết ở phía bờ người ta đưa đẩy cuộc đời Bông như thế nào. Nhưng thế nào thì bông chắc cũng dãy dùa Quặng tao như nước ở ngã ba giảm vậy Bởi vì lương tin bông Lương hiểu bông mà Dằm bữa Ông đuốt trong áo ra một đấm tiền Xoẹ ra tròn như chiếc quạt Phơ phức mát mặt lương ôm cười Tôi dạo rồi ngang Lương lắc đầu bông biểu lương chèo đi Chèo hết đêm nay thôi Lương chèo trong những ánh đèn khắc ra Từ hai bên bờ xóm chợ Bông nhìn ra sông, cái nhìn vẫn buồn như lúc trước Nhưng đó đã đanh đi, chai lì đi Lương nhìn mà bông đâu có hay Lương hỏi bông, bộ tính làm như vậy hoài sao? Bông cười, chừng nào có người cưới tôi Lương hỏi, xấu xấu bông chịu không? Bông cười, thân tôi gì còn kén chọn nữa, khùng Lương mà khùng, không dám đâu Lương ngồi gãi tai gãi đầu hỏi bà Tư coi, bà còn nhớ lời hứa hồi trước không? Bà cười, <cười> "Nhớ, nhớ sao không? Tiền mày gửi tao dư sức qua cầu rồi." Nhưng bà không biết đâu, lương còn nhiều dự tính nữa. Anh muốn tất lại căn nhà đã bỏ hoang lâu rồi, lương muốn đóng một chiếc mới, cấn gỗ xe quanh be, lấp dầu trông cho từng sớ gỗ đỏ ao ao. Lương đi xin cây dựng về để cản dưới sạp, cảnh anh lấy ra Cưa đẻo đóng một cái hộp đựng tiền nho nhỏ nhiều ngăn ngăn đựng giấy bạc 200 500 ngăn đựng giấy bạc 1.000 lương mua giấy nhám dễ đánh cho nó bóng lên rờ tay cho mát rượi lương giấu nó đi để khỏi ai tr thấy sợ người ta hỏi tới hoài lương nói thiệt người ta cười bảo lương cầu cao mắc cỡ lắm mà anh còn chưa nói với bông nhưng bông đã nói trước bông khoe chắc tôi bỏ nghề tôi lấy chồng thì Lương trà mái chèo cho đò cặp bến Lương hỏi bông lấy ai Bông cười Cái ông hồi nãy đi tôi về đó Lương muốn sụn bộ giò Lặng người mà miệng vẫn cười hệt hạt <cười> Sướng nghe Ông già vẫn thường đưa bông về xóm miễu Người ta nói Con bông ham giàu nên ráng kêu ông ngoại đó bằng anh Ông giẫm cái cười của cuộc đời Lên đôi giày cao hai tất Đường kính góp một phân Bông chờ ngày lấy chồng Nhưng bà già, và ông già không chịu Bà lùa bậy con qua nhà Trọc nham nhở mấy tóc dài của bông Xé quần áo Lộn sạch như món đồ trang sức bông đang đeo Chuyến về, 8 người đó qua sông Lương trừ trừ chờ cano chạy qua Rồi nương theo sống lớn nhận chìm đỏ luôn Bà già suý chết đuối Mây nhờ lương ngoi ngớp kéo lên bờ Bà vừa níu lương vừa chửi Cứ đồ không có văn quá cái đồ thất hả không Lương cười hề hề Sao bà chửi câu nào, trúng câu đó vậy? Bông biết chuyện, bông nói trong ngân ngấn nước mắt. Làm chuyện đó chi vậy hơi Lương? Của người ta thì trả lại cho người ta đi. Sao mà tôi dễ tin người ta quá và không biết nữa? Lần đầu tiên, bông gọi Lương theo đúng tên của anh, chứ không kêu khùng, kêu đò nữa. Lương sướng tê người đi. Bông ngồi chỏi tay ra ngoài sau, ngẩn mặt lên nhìn Lương như chị hai nhìn thằng Út Như con chó giá nhìn đóng thúc Tôi biết anh thương tôi mà Lương Lương cười Khi đó về, sông vắng Lâu lâu mới có một chiếc xe chở cát Chở dầu tạch tạch đi qua Ánh đèn đỏ lầm xa xa như ánh nến Bông biểu có thương mông Thì ngồi lại gần bông đi Nước đứng rồi, đỏ có trôi đi đâu mà sợ Hai đứa ngồi một bên be sùn Vô nghiêng nghiêng lơ lửng Bông biểu Lương nắm tay nó đi Lương không dám Hai đứa cách nhau chừng bốn gian rưỡi Lương đứng khe hồi lâu Rồi thở ra à, Gió mang thiệt khen Lương Nhị Ôm tôi đi Ý trời, người ta dòm chết Thì kệ họ, ôm tôi đi ừ, Thôi Bất thần Bông xô Lương té ngửa xuống nước Đợi Lương dẹt đám rác tôi lèo bèo Trò đầu lên bông hết. Chơi thân tôi dơ giấy, nhơ nên không dám động vô tôi chứ gì. Vậy mà nó thương tôi đó hả? Cái đồ xấu xí, đồ khùng mà. một tay vô be xù, một tay nước trên mặt. Trong lòng anh nghĩ rất nhiều mà không nói được lời nào. Anh khờ khạo không có năng khiếu nói, lâu trại anh chỉ biết cười, lương mà khùng. Lương chỉ không muốn mình giống như bao thằng đàn ông khác. Nhìn bông như nhìn một bóng đồ chơi Bông là bông Là con gái Là người Sau này Bông dẫn dưng qua đòi Nhưng chưa hề của cái đêm hôm đó Bông đi với một thằng con trai mới Thằng này để tóc 5 năm nên lương kêu nó bằng 5 năm 5 năm kẻ măng Quần áo thơm Đầu tóc thơm Chiếc xe phân khối lớn nổ tè tè Ra đám khói cũng thơm 4 giờ 5 năm đón bông ở đầu bến đòi Nó hất mặt khỏi Lương có biết hồng không Lương nói Lương chỉ biết bông thôi lòng anh nghĩ Dù là hồn là mai, là cút Thì vẫn là bông Năm năm cười xùi sụp Không nói này cù lân thiệt Bông qua sông đi rồi Mấy bà già đi chợ về Nguyết muốn rách đuôi con mắt Gái đứa gì mà ngồi dính vào câu Thì biết Lương lặng lẽ cười Anh đưa bông đi rồi chở bông về Kỳ cục, Lương không biết rằng mỗi lần thấy Lương dại miệng kéo răng ra cười là lòng bông quảng đau Bông muốn nhìn thấy anh buồn, thấy trong mắt anh lộ ra một cái nhìn ghen tức Nhưng Lương không được thông minh lắm, Lương không hiểu, Lương khùng Lương không ngờ, chiều đó anh đưa bông tươi hồng qua sông Sáng hôm sau, má bông với đám em qua đỏ méo máu Còn bông nó bị tai nạn Nghe nói bông bị thương trong lúc đuôi xe cùng năm năm Nghe nói cuộc sống bông bị tổn thương nặng Một nửa chi dưới đã bất toại Lương chỉ nghe người sống miễu qua đò nói lại Lương không bỏ đi đâu được đôi chèo Lương không trành cái gì ngoài cái bến Dòng sông, đất đai sống miễu Lương ngồi tưởng tượng ở trong bệnh viện Chắc bông buồn lắm Lương chờ bông về Bến đò sống miễu thay đổi chủ Lương vẫn mãi miết chèo qua chèo lại Càng lên dòng chảy, lên sóng nước mà đi Bông ngồi trên bến thu tiền Nó vuốt phẳng phiêu từng tờ giấy bạc lẻ nhào vào từng ô của chiếc hộp lương đóng ngày xưa. Người không biết, qua bến nhìn bông xinh đẹp tươi hồng, tôi nhìn giả mặt dạ háp của lương mà lòng tiếc hồi hội. Tiếc đôi đũa mốc với cái mâm son, tiếc bông lại trắng với bãi cước trâu xanh. Người biết chuyện cười lương khùng, cưu mang một đứa con gái lỡ lầm, còn thêm chuyện không còn khả năng làm vợ. Nên bên kia chợ, người ta gọi bến này là bến đậu đỏ. Bên này bờ xóm miễu, người ta kêu là bến lương khùng.